Nhi tiểu bảo nhìn phùng tích phạm dưới đất, ngẫm nghĩ. Thằng đại tớ này, thì xử trí làm sao là tốt? Tha y ra, nhất định y sẽ bẩm cá với hoàng thượng. Cho dù không có bằng chứng gì là mình, ác hoàng thượng cũng đoán được là mình ra tay. Y chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong sảnh, lại nghĩ. Trời sáng là phải xử chém mau đại ca. Có cách nào cứu được tính mạng y không? Cướp pháp trường như trong giở đại danh phủ thì không được. Cướp pháp trường, cướp pháp trường... Đột nhiên, lại nhớ tới một giở tuần khác. Pháp trường quán tử, đúng rồi, tiết cương cây quả, cả nhà chết chém. Có lão già từ gì đó râu trắng, đem con ruột mình đánh tráo, đứa nhỏ tiết gì đó, cho cái pháp trường đó Y xem không ít tuần hát, tên các nhân vật trong giở thì không nhớ rõ lắm, nhưng cốt truyện thì nhớ rất rõ ràng. Vừa nhớ tới giở pháp trường quán tử, lại nhớ tới một giở khác, sư cô cứu cô trình này cũng không khác lắm. Có một người tên Trình Anh Râu Đen, đem con trai mình thay vào con chủ, để con mình bị giết mà cứu sống được con chủ. Nhưng không làm thế được. May mà Mao Đại Ca tuổi tác khác hẳn con mình. Nếu không mà đem bảo uh, hổ đầu đồng truy tới pháp trường giết đi, đổi Mao Đại Ca ra. Tuy nói bạn bè nghĩa khí là trọng, nhưng những cái việc như vậy thì mình ngàn vạn lần không sao làm được. <cười> tốt lắm, tốt lắm. Y mạnh một cước vào phòng tích phạm dưới đất, nói Mỹ thật may mắn nghe. Di đại nhân nhận người làm con nuôi, con ruột thì Di đại nhân không bỏ được, chứ con nuôi thì thương qua loa thôi nghe. Lúc ấy lập tức gọi đội trưởng thân binh vào, thì Thào dặn dò một lượt, thưởng y 1000 lượng bạc, lại đưa thêm 1000 lượng để y chia cho số thân binh lo việc còn lại. Viên đội trưởng không người cảm tạ nói: "Thần đại nhân cứ yên tâm, tất cả sẽ thu xếp chu đáo, quyết không có sơ sót gì đâu." Duy Tiểu Bảo sắp xếp xong đi vào nội đường Bảy người vợ và các con đã được Thái hậu triệu kiến vào cung Trong phòng vắng ngắt Y để cả quần áo nằm xuống giường một lúc Không bao lâu thì trời sáng Đến giờ thình trong cung truyền chỉ ra nói Giang dương đại đạo mau thập bác đại nghịch bất đạo Nhục mã đại thần lập tức xử trảm Sai phủ diễn đại tướng quân nhất đảng Lộc đỉnh công Duy Tiểu Bảo làm giám trảm Di Tiểu Bảo ngân tiếp chỉ dụ, điểm thân binh ra chờ ngoài cổng phủ. Chỉ thấy Đa Long xuất lạnh mấy mươi tên ngự tiền thị dệ áp giải Mao Thập bát tới. Mao Thập bát mắt bầm mũi sưng, trên mặt đầy máu, hiển nhiên là bị tra khảo. Y vừa thấy Di Tiểu Bảo là ngoát miệng chửi lớn. Di Tiểu Bảo, thằng tiểu hán gia vô sĩ và ngươi, hôm nay ngươi làm dám trảm quan chém đầu lão tử. Lão tử chết đi không quan ổn chung nào. Ai bảo hồ mấy tầm mù, dắt hoàng tiểu hắn gian ngươi từ ổ mà châu Bắc Kinh. Bản thân binh lớn tiếng quát tháo, nhưng Mao thập bát càng chửi càng hung dữ. Di tiểu bảo không đếm xỉ gì tới y, hỏi Đa Long. Lão thế nào? Tôi quả lúc ta đến ơi, lão thái đã bị phu nhân cào cấu tới <cười> mức máu me đầy mặt. Y nhìn thấy ta dáng vẻ vô cùng hãm hại, ta vừa dỗ dành vừa dọa dẫm, khuyên giải phu nhân y, lại đón vị thái thái thứ 8 của y về nhà ta. Sai hai người tiểu thiếp làm bạn với cô ta Lão Thái cảm ơn ru miệng Rất là cảm kết <cười> Vì dì Thái thứ 8 ấy Dung bảo đang sao Khả <cười> lắm khả lắm Nhưng ngươi không được thấy sắc động tâm Nhưng lúc giấy nhà xong vào hôi của nghe Huynh <cười> để cứ yên tâm Đại ca của ngươi Đâu lại kém cỏi như vậy Tùy Lão Thái đối đầu với ta Nhưng những việc như thế thì đa Đại ca ngươi không làm đâu Lúc ấy, hai người giải Mao Thập Bác ra pháp trường, chỗ cửa chợ Thái Thị. Đa Long cưỡi ngựa, Di tiểu Bảo đi một chiếc xe ngựa lớn. Mao Thập Bác ngồi trong một chiếc xe bò bỏ mui, hai tay bị trói. Trên cổ cắm một tấm biển gỗ, giết. xâm phạm Mao Thập Bác bị xử chém. Chiếc xe bò từ phố lớn Loa Mã Thị đi về phía Tây. Bách tính nhào nhào kéo ra xem. Tới Pháp Trường cửa chợ Thái Thị ở ngã tư phố lớn Loa Mã Thị và phố lớn Tuyên Vũ Môn, thân binh của Di Tiểu Bảo đã dựng sông Rạp và hàng rào trước sau trong đêm, canh gác cực kỳ nghiêm ngặt. Đa Long được Khang Hy dặn dò, sợ người thiên địa hội tới cướp Pháp Trường, đã báo cho cửu môn đề đốc phái 2.000 quân tới canh giữ chung quanh. Mao Phật Bác hiên ngang đứng giữa Pháp Trường, quát lớn. Chúng ta đều là ba tính đại hắn. Giang sơn tươi đẹp đầy lại bị người thác đắc chiếm cứ. Thế nào phải có một ngày giết sạch quân thác đắc? Di tiểu Bảo xuống xe vào rạp. Chiếc xe dừng ở cạnh rạp. Di Tử Bảo lên bục. Mời Đa Long ngồi bên cạnh. Đa Long cao mày nói. Tên Phạm Nhân này toàn nói những lời đại nghịch bất đảo. Kích động nhân tâm ở đây. Chúng ta phải mau chém y đi. Được. Mang Phạm Nhân ra. Bốn tên thân binh giải mau thập bát vào rạp. Định bắt y quỳ xuống. Nhưng Mao Thập Bác nói thế nào cũng không chịu quỳ Di tiểu Bảo nói Không cần quỳ đại, đại ca, tra nghiệm đúng người rồi Không lầm phải không? Ừ, không lầm Tra nghiệm đúng người sự chém phạm nhân Mao Thập Bác Cầm bút son lên khuyên một vòng tròn trên tấm bài gỗ ném ra ngoài Một tên thân binh nhặt lên giải Mao Thập bát ra ngoài Di tiểu Bảo nói đại, đại ca, ta cho người xem một cái rất hay Nói xong lấy trong tay áo ra một sóc khăn tay đưa qua trước mặt Đa Long. Trên theo một bức xuân cung đồ, nam nữ trong tranh mặt mũi xinh đẹp, tư thế sinh động. Đa Long vừa nhìn thấy, ánh mắt lập tức bị hút vào đó. Lật qua bức ấy, chiếc bên dưới lại theo một bức khác, tư thế vô cùng kỳ lạ. Đa Long cười nói, Giang dễ thế này thật kỳ quái quá. Liên tiếp lật qua. Nhưng giật tư thế theo trên các bức tiếp theo càng lúc càng lạ lùng, có bức một nam hai nữ, có bức lại hai nam ba nữ. Đa Long chỉ thấy máu trong người chảy rần rật, cười nói: "Quý đại bảo bối này ở đâu ra vậy? Người bán lại cho ca ca một ít đi." "Hay, đây là huynh đệ kính biếu đại ca mà." Đa Long như nhặt được giật chí bảo, mặt mày rạng rỡ, luôn miệng cảm tạ, trân trọng cất xốc khăn tay vào bọc. Đúng lúc ấy, Bên ngoài bình bình liên tiếp ba tiếng pháo nổ, đội trưởng thân binh bước vào bẩm. Đến giờ rồi, xin đại nhân giám tạm. Được. Rồi đứng dậy kéo tay đa lông bước ra ngoài rạp. Chỉ thấy mau thập bát cúi đầu rủ rượi quỳ giữa pháp trường, giống như đã ngất đi. Quân đánh trống, thúc trống ầm ầm, tiếng trống vừa ngừng, đao phủ khoác áo hồng dơ cánh tay lên. Thanh quỷ đầu đao trong tay hạ mạnh xuống, Lập tức chém rơi đầu phạm nhân Chân trái phi lên đá cái đầu bay đi Thân hình phạm nhân đổ vật ra phía trước Máu tươi từ cổ phun ra ổng ọc Đa lòng nói Việc sai xử đã làm xong rồi Chúng ta chia tay thôi Ta phải về gặp hoàng thượng phục chỉ Đa đại ca Người này vốn có giao tình với ta Quả thực là Vì có nghiêm chỉ của hoàng thượng không cứu uy được rồi Nói xong đưa tay áo lao nước mắt ngẹn ngào sụt sịt khóc lóc. Đa Long thở dài nói: à, để cho có kỹ khí, người cứ thu xếp chôn cất y cho chu đáo thì cũng là rất tốt với người ta chết rồi." Di Tiểu Bảo dạ một tiếng vẫn khóc lóc không thôi. Di Tiểu Bảo lấy tay áo lau nước mắt, thật ra là dùng gừng sống chuẩn bị sẵn trong tay áo quẹt lên hai mắt, cay tới mức hai mắt đỏ lên, nước mắt chảy ròng ròng, trong bụng thì cười thầm. May mà mưu kế đã thành công. Đa lông lại an ủi dài công, đưa y lên xe rồi mới lên ngựa ra về. Đám thân binh súng xích quanh xe, đưa y về thẳng phủ công tước. Mấy tên thân binh khác lấy chiếu cói bó thi thể phạm nhân, đặt vào một cái quan tài đã chuẩn bị sẵn bên cạnh, đậy nắp lại rồi đóng đinh lên. bất tính xem sự chém nhau nhau bàn tán, đều nói mau thập bát trước lúc chết còn ngoát miệng chửi lớn. Quả thật là anh hùng hảo háng, Cũng có người sợ sệt thì lên tiếng trách móc, nói giả phẩm nhân này đại nghịch bất đạo, quyết không được khen ngợi y để khỏi chuốt họa vào thân. Di tiểu Bảo về tới trước phủ thì xuống xe, chiếc xe ấy dẫn đi thẳng về phía nam ra khỏi thành Bắc Kinh, dẫn đi về phía nam hướng tới Dương Châu. Tiểu Bảo vào cung phục chỉ, Khang Hy lập tức triệu kiến. Y đã được Đa Long về báo, biết Y Tiểu Bảo lúc dám trảo, mau thập bát, chảy nước mắt không thôi. Lúc ấy, thấy Y hai mắt đỏ que, sưng dù, trong lòng cảm thấy hơi xấu hổ. Lại nghĩ tới Y trung thành gì Chúa, rất là khó có. Bèn ôn tồn an ủi mấy câu, nói. Tiểu Quế Tử, số quân La Sát cười bắt được, Phật lớn xin ta thả dài nước, ta đã thả rồi. Nhưng có hơn 200 tên tình nguyện đó là Trung Quốc. Ở Bắc Kinh nhiệt náo vui vẻ hơn mặt tư khoa. Theo làm việc cho hoàng thượng thì dinh dự hơn nhiều so với làm việc cho gã tiểu sao hoàng vô dụng kia. Ta phiền chế số quân La Sát này thạch hai đội Nga La Tư tá lãnh. Hai đội quân này cứ giao cho người quản lý. Người phải quản thúc cho tốt. Đừng để chúng sinh sự ở Bắc Kinh. Di Tiểu Bảo cảm mừng quỳ xuống tạ ơn. Ra khỏi cung... Hai đội quân La Sát đã chờ ở cạnh cầu Kim Thủy cửa Thái Hòa. Quân La Sát mặc trang phục quân thanh vừa may, toàn thân sáng loán, cũng rất quai vệ. Duy tiểu Bảo sai thưởng mỗi người 20 lượng bạc cho nghỉ 3 ngày. Quân La Sát lớn tiếng hua ra không ngớt. Cuối đời khang hy, hai đội quân La Sát này dẫn phục dịch trong quân thanh, vô cùng trung thành. Sứ thần nước ngoài tới Bắc Kinh, Thấy hoàng đế Trung Quốc sai khiến quân La Sát, ai cũng kính sợ. Đến khi quân La Sát dần dần chết già, biên chế Nga La Tư tá lãnh mới giải tán. Di Tiểu Bảo trở về phủ, công chúa và các vị phu nhân, ba đứa con đều đã từ cung trở về. Người nào cũng được Thái Hậu ban thưởng không ít, nhưng công chúa lại bực dọc không vui. Di Tiểu Bảo vừa hỏi, nguyên là Thái Hậu đối với bảy người nhất thị đồng nhân. Tuy công chúa là con ruột, nhưng bà vẫn không có nửa câu thân thiết. Di tiểu bảo tự nhiên hiểu rõ nguyên cớ bên trong, nghĩ thầm. Thái hậu không đặc biệt đối xử không tốt với cô là nên nghế mặt chồng cô lắm rồi. Thái hậu rất biết đại thể, chỉ sợ đối xử đặc biệt với cô thì sao cho em kia sẽ ghen tức. Công chúa tức giận nói. Bà là mẹ của ta, đối xử tốt với ta, chẳng lẽ họ cũng ghen tức hả? Di tiểu bảo ôm nàng cười nói. Đã đối xử với cô đặc biệt tốt Xem họ có gan tức không ha Các vị phu nhân cười rộ Công chúa là người thẳng tính Mọi người đùa giỡn một lúc Cũng cảm thấy thư thái trở lại Sau đó hơn 10 ngày Dương công đại thần từ người Bày yến chúc mừng chi tiểu bảo Xem hát đánh bạc không ngày nào rảnh Hôm ấy Đa Long tới thăm Nói phùng tích phạm đã thất tung hơn 10 ngày Gia nhân của y đã báo với phủ thuận thiên Đa Long hạ giọng hỏi. "Quynh đệ, đệ phải chúng ta đánh đi một trận về sau ra sao? Vậy sao đã đui về nhà, thằng đệ tớ ấy đi đâu rồi? Không phải người giết y sao? Nếu ta bảo người cười giết y, người bên cạnh nhất định cũng nhìn thấy. Ta đại, đại ca, ngươi có nhìn thấy không?" "Không có, không có. Chúng ta chỉ đánh đi một trận chứ đâu có giết y." "Thì đúng rồi, Quynh đệ sau khi dân chỉ cầm quân, tuy đã giao lại chức sai sự phó tổng quản người tiền thì dễ." Nhưng chỉ cần ngữ tiền thì dễ làm việc gì, bất kể là quan hệ thế nào, huynh đệ cũng gánh giác với đại ca. Làm bay thì không có đâu. Phùng gia nhất định nói rằng đêm ấy lão thái ở tiền phong danh phái người tới đó đi đi. Sau đó không thấy y dệ. Phủ thuận thiên đích thân tới gặp lão thái, hỏi về chuyện đi mấy. Lão thái nhằn nhằn nhó nhó ấp áp úng, không muốn nói nhiều. Về sau thẻn quá hóa giận, nói nóng làm anh lên. Phủ thuận thiên không dám điều tra nữa. Đà Long nói xong, đứng lên chỗ chỗ vai Di Tiểu Bảo, cười nói: "Huynh đệ, ngươi Tướng, không là sư tình lại vừa, khéo như vậy. Phục chân lão Thái Muộn không muốn sớm không sớm lại đúng điểm ấy mỗi cần kề, xuất lãnh bọn Hưng Tử Quân ta đến Cam Thủy tỉnh hộ đồng, chỉ thế thì chuyện gì lão Thái cũng phải chịu rồi." Y đoán phùng tích Phạm đã bị Di Tiểu Bảo ngấm ngầm giết chết, chuyện này tuy mình không dính líu gì tới, nhưng giá quả cho Đô Thống tiền phong doanh thì rất hợp ý mình. Y nào biết phu nhân của Thái Đô Thống không sớm không muộn ra quân đúng lúc ấy, hoàn toàn không phải là tình cờ, mà là do Di Tiểu Bảo tính đúng thời khắc, sai người tới báo tin cho bà ta. Y tự nhiên càng không biết Di Tiểu Bảo đã phái thân binh, dựng hai lớp dách trong rạp lúc giám trảm, nhấu phùng tích phạm trong đó. Đến khi trang nghiệm Mao Thập Bác xong, kéo ra ngoài rạp, Di Tử Bảo lấy căn tay theo xuân cung đồ ra để thu hút ánh mắt của Đa Long. Bọn thân binh thủ hạ lập tức đánh tráo Mao Thập Bác và Phùng Tích Phạm. Lúc ấy Phùng Tích Phạm đã hôn mê bất tỉnh, mặt đầy máu tươi, trên người cũng mặc quần áo giống hệt Mao Thập bát Cúi đầu quỳ xuống giữa pháp trường, lập tức bị chém đầu, diện mạo dốc dáng hai người Mao Phùng tuy khác nhau. Nhưng không ai phát giác ra người bị giết thật ra là phùng tích phạm. Thân binh bọc Mao Thập Bác cho vào xe của Duy Đại Nhân, bịt miệng y lại, ngựa không dừng gió, đưa thẳng về Dương Châu. Qua sông Hoàng Hà mới nói thật mọi chuyện với y, lại tặng y 3.000 lượng bạc. Mao Thập Bác giữa cái chết tìm lại được sự sống, mất hết vệ khí, chỉ cảm thấy di Tiểu Bảo liều mạng cứu mình, hoàn toàn không phải là người không có nghĩa khí. Nên cũng không nói ẩm lên. Di Tiểu Bảo uống rượu mấy ngày liên tiếp cũng hơi mệt mỏi. Nhớ tới các quân đệ trong thiên địa hội, Nghĩ thầm hoàng đế thủ đoạn ngày càng lợi hại, Mình hưởng phúc trong phủ công tước, Nhưng các quân đệ trong thanh mộc đường, Thì đừng để bị hoàng đế một mẻ lưới quét sạch. Phải thương lượng kế sách mới xong, lúc ấy cải trang như công tử con nhà giàu, Bảo Song Nhi giả làm tùy tùng, hai người tới Thiên Kiều, trà trộn trong đám đông nửa giờ thì thấy Từ Thiên Xuyên lưng mang rương thuốc ngồi uống trà trong một quán trà nhỏ. Di Tiểu Bảo lập tức bước vào quán trà, ngồi xuống đầu bàn của Từ Thiên Xuyên, hạ giọng gọi, "Từ đại ca." Từ Thiên Xuyên đứng phốc lên, Mặt đầy dẻ tức giận Sải chân bước ra ngoài Với tiểu bảo kinh ngạc Cũng bước ra theo Thấy từ thiên xuyên đi vào chỗ vắng Lập tức cùng sông nhi bám theo phía sau Từ thiên xuyên đi qua ba con hẻm vòng qua hai phố nhỏ Tới trước một hẻm nhỏ Đầu hẻm có hai cây ngân hạnh lớn Y bước vào hẻm Tới trước căn nhà thứ năm gõ cửa mấy cái Chỗ cánh cửa mở có phàng cương bước ra Y vừa thấy Di Tiểu Bảo đang sửng sốt... Thì trên mặt cũng đã đầy rẽ tức giận. Di Tiểu Bảo bước lên cười nói... Phan ca, chào ngươi. Phan Cương hừ một tiếng cũng không trả lời. Từ thiên xuyên làm mặt lạnh hỏi... Di Đại Dân, ngươi mang binh mã tới bắt bọn ta phải không? Từ tâm ca, tại, tại sao lại nói đùa như vậy? Phan Cương rảo chân bước ra ngoài hẻm nhìn quanh... Rồi trở vào nhà, đóng cửa lại. Di Tiểu Bảo và Song Nhi... Theo hai người vào diện, vào tới đại sảnh, chỉ thấy bọn Lý Lực Thế, Kỳ Thanh Bưu, Quyền Trinh Đạo Nhân, Cao Ngạn Siêu, Tiền Lão Bản đang tụ hợp trong đó. Mọi người vừa thấy Di Tiểu Bảo đều a lên một tiếng, đứng phắt cả dậy. Di Tiểu Bảo chấp tay nói. Các vị ca ca, mọi người đều khỏe chứ? Quyền Trinh Đạo Nhân giận dữ nói. một ta còn chưa bị gư giết, tính ra cũng còn khỏe. Xoạt một tiếng súc bùi kiếm ở lưng ra, Di tiểu Bảo lùi lại một bước, run lên nói: "Các, các, các người tại sao lại đối xử với ta, ta ta như vậy? Ta có chuyện gì không không phải với các ngươi đâu. Tổng đà chó bị người giết, Phong Nhị ca cũng bị người hại Mấy hôm trước, người đã giết Mao thập bát. bọn ta chỉ không đúc gần lục gia ngươi được thôi." "Không, nè, không có chuyện đó nghe. Cái mấy cái chuyện đó là giả mà." Quyền Trinh sững tới một bước Tay trái chụp cổ áo y, cao giọng nói. Bọn ta đang không nghĩ ra được cách nào giết ngươi. thì thầy ngươi, thằng Tiểu Hán Giang ngươi hôm nay lại tính nộp mãi. <cười> Đúng là tổng đà chủ trên trời khốn thiên. Dư Tiểu Bảo thấy tình thế không xong, quay đầu lại định thi triển công phu thần hành bách biến, chạy là thượng sách, lại thấy từ Thiên Xuyên và Phàng Cương, hai người tay cầm binh khí đứng sau lưng mình, đành nói. Nè, nè, nè. Mọi người đều là huynh đệ cần cần, cần cần, cần cần cần gì phải phải, phải nóng nảy vậy? Ai với cái thằng tiểu hán thằng tiểu quỷ ngươi, hoàng vương sẩu chẳng có chỗ nào đáng nghe cả. Trước hết cứ móc bộ lòng ngươi ra tới tổng tài chủ và phong chỉ ca, hồi sau nói chuyện. Tay trái rút lại một cái, kéo y vào sát người mình, Di Tiểu Bảo la lớn. Trời ơi, quan uổng quan ngộ quá mà. nhìn thấy nguy cấp, rút đoạn thương la sát trong bọc ra. Chỉa lên nóc nhà, đoàn một tiếng, bắn luôn một phát. Trong phòng lập tức, khói bay mù mịch. Kế đó, chụp hậu tâm Di Tiểu Bảo, dùng sức kéo một cái. Quyền tin năm xưa từng nếm mùi đau khổ vì quả khí Tây Dương. Cha anh đều chết vì quả khí. Vừa nghe tiếng súng, trong lòng rúng động. Di Tiểu Bảo đã bị Song Nhi giật mất. Song Nhi nhảy lên một góc nóc nhà, đứng chặn trước mặt Di Tiểu Bảo, chỉa súng vào mọi người, quát. Các ngươi có biết nói lý lẽ không? Quyền Trinh hai mắt đỏ ngầu quát lớn. Mọi người xúc linh, liệu mãi như chúng đi. Rồi dung kiếm, sớm tới. Tiền lão bản đưa tay kéo lại nói. Đạo trước, khoai đó. Ngươi có lý lẽ gì thì nói ra nghe thử. Được. Sông Di lúc ấy bèn nói việc Di Tiểu Bảo gì cứu Trần Cận Nam và các hảo hán mà phải xúc vong thế nào. Bị thần Long Giáo bắt lên đảo Thông Ngực. Trần Cận Nam bị trịnh khắc sản và phùng tích phạm Hai người giết chết thế nào? Phong tế trung mưu phản bại lộ, bị mình bắn chết thế nào? Nhất nhất kể lại. Nàng không phải là người mồm mép lanh lợi, nói năng rất không dễ nghe. Nhưng quần hào tiếp xúc với nàng lâu ngày, biết nàng tính tình thật thà, lại thấy nàng thuận miệng kể ra, không hề có chút ngần ngừ. Bao nhiêu tình tiết như thế không phải trong phút chốc có thể bị đặt ra được. Di tiểu bảo gì cứu giúp mọi người mà bị cách chức Quan phủ. Phụ bá tước bị đại pháo bắn tan thành. Mọi người vốn đã đích thân trải qua, lại nhớ kỹ lại việc làm của phong tế trung. Quả nhiên tất cả đều phù hợp, bất giác đều tin tưởng. Quyền Trinh nói, Nếu như vậy thì tại sao trong thanh chỉ của hoàng đế tác bác lại nói di hương chủ hại chết tổng đại chú? Y đổi giọng gọi là di hương chủ, đủ thấy trong lòng đã tin được chính phần. Song Nhi lắc đầu nói, Chuyện đó thì ta không biết. Kỳ Thanh Bưu nói. Đây là âm mưu của Hoàng đế Thác Đác. Muốn Di Hương Chủ một đao cắt đứt với bản hội. Từ nay trở đi dốc lòng làm quan lớn của người Thác Đác. Lời kỳ huynh để nói không sai. Rồi tra đao vào vỏ. Cả hai gối công lại quỳ xuống trước mặt Di Tiểu Bảo nói. Cái đáp bộ ta rất ngu xuống hồ đồ lỗ mãn. Đắc tội với Di Hương Chủ đáng chết hàng gian lực. Xin cốm tâm chủ phạt. Quần Hào cũng đều nhất tề đề quỳ xuống. Quyền Trinh tác vào mặt mình mấy cái, nói. Đáng chết, đáng chết. Di Tiểu Bảo và Song Nhi vội quỳ xuống đáp lễ. Di Tiểu Bảo vừa định thần, nói. Các dì ca ca đứng lên đi. Có câu không biết thì không bắt tội Nhất thời làm lẫn thì có gì đâu. Quần Hào đứng lên, lại lên tiếng xin lỗi. Di Tiểu Bảo lúc ấy rất đắc ý, qua chân múa tay kể lại mọi chuyện. Y kể tự nhiên rõ ràng sinh động, chuyện gì cũng vô cùng nguy hiểm, nhưng trong tay Quần Hào thì khó tin hơn lời song nhi nhiều. Quần Hào trụm đầu ghé tay bàn bạc một hồi, Lý Lực Thế nói. Nhưng Chủ, Tổng Đại Chủ bất hạnh bị gian nhân hại chết, thiên địa hội quần lông vô thủ. Quỳnh Đệ Mười Đường đang bàn suy cử trước Tổng Đại Chủ. Quỳnh Đệ trong thanh mộc được chúng ta muốn suy cử gư là Tổng Đại Chủ. Chỉ sợ là huynh đệ trong chính được kia không phục Có khi lại có người mang lòng nghi kỵ Nên mọi người bố mời Người lập một công lao Nè Chức tổng đại chủ thì nhất định là ta không có làm được Nhưng không biết các chị muốn ta lập công lao gì Loạn tam phiên đã yên Đàn đoan lại bị người thắt đá chiếm rồi Người đa sát phía bắc cũng bị Di hư chủ đánh luôn Đại nghiệp phản thanh phục minh của chúng ta càng lúc càng khó Ừ đúng vậy Di tiểu bảo thở dài một tiếng nói Nhưng trong lòng lại nghĩ Đã là khó thì mọi người cứ ngãn ra đi Không làm gì phản thân phục mình là xong Lý lực thế nói Hoàng đế Thác Đác tuy còn nhỏ tuổi Nhưng người phần tinh minh tạc giỏi Lại biết thu phục nhân tâm Ba tánh thiên hạ Đuối với tiệt kiều đã chật giật lãng quỳnh Nếu cứ chật chật thêm vài năm Chỉ e ngay dạng của người Thác Đác càng thêm yên ổn Ừm uhm, đúng vậy Vì hư chủ rất được hoàng đế tình dụng Mọi người xin ngươi nghĩ cách Mang các huynh để cả trộn vào cung hành thích hoàng tử thắt đen. Vì tiểu bảo cả kinh rung lên nói. Gì? Nè, chuyện, chuyện, chuyện chuyện đó không có làm được đâu nghe. Xin hỏi gì hương chủ không biết bên trong có chỗ nào khó khăn? Trong hoàng cung có rất đông thị dệ, Lại có kiêu kỵ doanh, tiền phong doanh, hộ quân doanh, quả khí doanh, kiện nhệ doanh, hổ thương doanh, bảo giá. Nè, không có làm bừa được đâu nhĩ đó thị vệ thôi á, cũng đã có ngự tiền thị vệ nè, cang thanh môn thị dệ, tam kỳ thị vệ. Nè nè. Bỡ không? Hồi đó, đó thần quyền vô địch quy tân thụ quy gì đó lão anh hùng gì đó. Vậy mà con thất thủ mất mạng, muốn chi là ta trời đất. <cười> muốn hành thích hoàng thượng thì đúng rồi. Cho cái chuyện khó chồng chồng thêm mấy cái chuyện khó nữa đó. Quân hào nghe y thắng thường từ chối, đã đắc không vui, lại nghe y nói hai chữ hoàng thượng đầy hơi hám nô tài. Ai cũng lộn vẻ tức giận. Phạm Cương đưa mắt nhìn mọi người một cái rồi nói với Di Tiểu Bảo. Di Chủ, anh thích hoàng đế thắc đác Di Di là rất khó. Nhưng do ngươi chủ trì đại cuộc, cũng không phải tuyệt nhiên không có khi vọng thành công. Anh em bọn ta mà đã vào cung thì không ai mong còn sống trở ra. Nhưng bất kể thế nào cũng phải bảo vệ cho Di Hương Chủ được bình an. Ngươi thực lập không ít công lao cho bản hội. Trong mười mấy dạng huynh đệ của bản hội quả thật không có ai bật được ngươi. Thiên địa hội và người thác đác không đổi trời chung. Từ nay trở đi, trọng trách, phản thanh phục binh, toàn nhờ vào chi hương chủ, gánh giác. Chuyện đó thì ta nhất định không có làm. Trời ơi, nói hoài cũng hiểu. Hoàng thượng muốn ta tiêu diệt thiên địa hội, ta không chịu làm, đó là biết nghĩa khí. Các cươi muốn ta hành thích hoàng thượng, ta không làm. Cái này cũng gọi là nghĩa khí. Người là người Hán mà lại biết nghĩa khí với hoàng đế thác đác. Vậy không phải là, là không phải là Hán. Y vốn định chửi ra hai chữ Hán gian, nhưng gốc lại vẫn nhịn được, Phàng Cương nói: "Chuyện này 10% trong đại, Di Hưu chủ khó mà ưng thuận được ngay lập tức, đó cũng là chuyện bình thường. Săng cứ, cứ suy nghĩ kỹ rồi sẽ sai bảo mọi người là được. Được, được, được, được, được, được. "Ta về suy nghĩ kỹ, ta sẽ về suy nghĩ kỹ ha." Từ Thiên Xuyên thấy y không có chút nào thật lòng, bèn nói: "Chị Mông Di hương chủ đừng quên di chí của tổng đại chủ, không quên thảm họa Đông quốc." và người hàng chúng ta thì quyết không thể làm nô tài cho người khác ác. Đúng đúng đúng đúng, chuyện đó thì không thể quên được. Quân Hào biết y nói không thật lòng, ai cũng im lặng. Di Tiểu Bảo nhìn nhìn người này ngó ngó người kia, cười nói: "Các vị ca ca sao không ai nói gì hết vậy?" Quân Hào cũng không ai lên tiếng. Di Tiểu Bảo cảm thấy cục hứng, trong lòng nhột nhạt liền nói: "Vậy hôm nay chúng ta tạm thời chia tay nghe." Thì ta về tôi suy nghĩ kỹ, tôi sẽ tới bàn việc với các chị ca ca. Nói xong đứng dậy, quần hào đưa y ra tới đầu hẻm, cung kính làm lễ từ biệt. Di tiểu Bảo về tới phủ, ngồi trong phòng buồn bã. Đến sau giờ ngọ, trong cung có chỉ truyền ra, hoàng thượng triệu kiến. Di Tử Bảo tới thượng thư phòng khấu kiến Khang Hy hỏi Phùng Tích Phạm đột nhiên thất tung Rốt lại là có chuyện gì Di tiểu Bảo giật nảy mình nghĩ thầm Tại sao lại hỏi mình trời À Tâu Hoàng Thượng Hôm Phùng Tích Phạm thất tung Nô Tài cùng Đa Tổng quản Và các nữ tiền thị dệ cùng chơi đùa một chỗ về sau nghe nói Thái Đô Thống Ở tiền phong doanh tìm được Phùng Tích Phạm Nhưng không biết thế nào Phùng Tích Phạm đột nhiên mất khúc Người Đài Loan đầu hàng cứ úp úp mở mở Hành sự rất cổ quái Biết đâu đang ngắm ngầm mưu đồ làm việc bất pháp Để đồ tại đi điều tra xem xét kỹ cho quàng thương. Được. Cứ giao người tra xét cho rõ ràng nơi phùng tích phạm hạ lạc. Rồi lập tức hồi báo. Ta đã hứa bảo vệ cho người Đài Loan đầu hàng được yên ổn. Người này đột nhiên thức tung không minh bạch. Nếu không có bằng chứng thì có thể làm ta thức tính cho thiên hạ. Di tiểu bảo đổ mồ hôi tráng nghĩ thầm. Quàng thương nặng lời quá. Chẳng lẽ y biết mình giết phùng tích phạm. Dạ quan thương. Sáng nay người tới ngân hạnh hồ đồng, chờ có vui không? Ờ, ngân hạnh hồ đồng hả quàng thượng? Lập tức nhớ lại đầu hẻm chỗ quần hào thiên địa hội trú mụ, có hai cây ngân hạnh lớn. Xem ra con hẻm ấy cũng gọi là ngân hạnh hồ đồng. Hoàng đế ngay cả tên hẻm cũng biết, thì còn gì mà giấu giếm nữa. Lúc ấy y toàn thân toát mồ hôi lạnh, hai chân nhũng ra, lập tức quỳ xuống dập đầu nói. Hoàng thượng sáng suốt thấy rõ ràng rậm, Nói tóm lại thì nô tài đối với người... Vẫn một tấm lòng trung thành. Một phản tặc kia ép người tới hại ta... Vì nói thế nào cũng không chịu khe theo. Rất có nghĩa khí cho ta. Nhưng mà... Nhưng mà tiểu quế tử... cái suốt đời suốt kiếp thủy chung... Vẫn hai chân đứng hai thủy xong di Tiểu Bảo dập đầu lia lia nói... Hoàng thượng Minh Giám... Chiếc tổng đại chủ của thiên địa hội... Thì nô tài quyết không làm. Hoàng thượng cứ yên tâm 120 cái tâm. Khang Hy lại thở dài một tiếng... Ngẫn đầu lên tr Xuất thần hồi lâu rồi thông thả nói Ta làm hoàng đế Trung Quốc Thì không sánh được những yêu thuấn võ thang Nhưng cũng thương yêu bá tính siêng năng trị đạo Trong các hoàng đế nhà Minh có ai hơn ta không? thì để Tam Phiên đã bình Đài Loan đã lấy Nước La Sát không dám tới xâm phạm bi giới Từ đây thiên hạ Thái Bình Bá tính an cư lạc nghiệp Bọc phản tạc thiên địa hội lại muốn khôi phục nhà Minh Chẳng lại bá tính với thời hoàng đế nhà Minh cai trị Đã sống tốt hơn hiện nay à Chuyện đó thì ta đâu có biết. Nô tài nghe đám hát rong Phượng Dương qua cổ, hát cái gì? Từ khi xuất hiện Chu đế, 10 năm có chín mất mùa, ở gì nhà giàu còn có ruộng để bán, nhà nghèo chỉ biết bán bán con. Ờ, hiện nay gió hòa mưa thuận, quốc thái dân an, hoàng thượng điếu sinh ngư than, Hoàng đế còn cách người 18 dặm dặm, dỗ ngựa cũng đuổi theo không kịp. Ngươi đứng lên đi. Khang Hi nói xong rồi đứng lên. Đi đi lại lại trong thư phòng, nói: "Phu hoàng là người Mãn Châu, Hiếu Khan hậu, mẹ ruột của ta là kỳ nhân người nhân Mỹ Hán, thì ta một nửa là người Hán. Ta đối với tính tộc Thiên Hạ, nhất đồng nhân, quý không có chút nào coi thường người Hán. Tại sao họ cứ căm hận ta, không giết ta thì không được? Bọn phản tặc đại nghịch bất đạo rất là hồ đồ, hoàng không cần ý tới họ." Khang Hi lắc lắc đầu, Trên mặt chợt hiện ra rắn vẻ tịch mịt thê lương, hồi lâu mới nói. Người mãn có kẻ tốt, kẻ xấu. Người Hán cũng có kẻ tốt, kẻ xấu. Người xấu trên đời rất nhiều. Giết, cũng giết không hết. Mà muốn cảm quá họ theo về nẻo chính, thì ta cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. <cười> Lạc quạt đê thật khó quá. Rồi ngưng thần nhìn Di Tiểu Bảo một lúc, nói. Thôi, ngươi về đi. tiểu bảo dập đầu lại chào trở ra Chỉ cảm thấy toàn thân mát rượi Nguyên làm mới rồi sợ toát mồ hôi Quần áo lót đều ướt đẫm Ra khỏi cửa cung mới thở vào một hơi ngẫm nghỉ <cười> Trong anh em thi địa hội cô giang tế trà trộm chậm Giết được Phong Tế Trung Rồi nảy thêm một cái thằng khác nữa Nếu không thấy Thì họ muốn mình tới hành thích hoàng hội Tại sao cũng biết được chứ Nhưng mà không biết thằng nào là giang tế Về tới phủ ngồi xuống ngẫm nghỉ Không tìm được chút đầu mối nào Lại nghĩ Hoàng thượng giao cho mình điều tra nơi hạ lạc của phùng kích phạm Xem dáng giải hoàng thượng thì y nghi mình Chỉ có điều không nắm chắc thôi Tại sao lại thấy ra cái chuyện này Mới rồi ở Ngân Thạnh Hồ Đông Sông Nhi nói việc mình đánh tráo trong pháp trường về cứu bao đại ca mày là trước đó mình chưa nói với nàng người dùng phùng kích phạm để đánh tráo Nếu không thì con nha đầu thật thà ấy đã thuận miệng nói ra Gã gian tế kia bẩm báo của hoàng thượng Tức lọc đẩm công của mình không bị dán xuống luôn 17, 28 cấp, thì quả thiệt mình không phải họ huy vậy. Y nghĩ đông nghĩ tay vô cùng phiền não, lại nhớ tới trước kia vào cung, cười cười nói nói với Khang Hy, hai đứa trẻ đều rất vui vẻ. Bây giờ ai cũng đã lớn, Hoàng thượng ngày càng quai nghiêm, mình lại càng có nhiều câu ăn nói quàng xiên. Quảng sợ tới mức không nói ra lời, làm chức phủ diễn đại tướng quân, Nhất đẳng lọc đỉnh công này, xem ra không có gì thuốc trị. Lại không bằng lúc nhỏ là một thằng hầu tiêu giao khoái hoạt trong lệ xuân diện. Y tự nhủ. Các quân đệ trong thi địa hội ép mình chỉ hành thích hoàng thượng. Hoàng thượng thì ép mình đi tiêu diệt thi địa hội. Hoàng thượng nói tiểu quê tử ngươi suốt đời suốt kiếp chung thủy dân hai chân đứng hai thuyền sau Lão tử không làm đâu. Chuyện gì cũng không làm. Trong lòng vừa xuất hiện năm chữ lão tử không làm đâu. Đột nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái tự tại, mò trong bọc lấy xúc sắc ra gieo lên bàn một cái, miệng lẩm bẩm: "Nếu có tại không làm thì gieo được nước mãn đường học." Bốn hạt xúc sắc xoay tròn dừng lại, ba hạt ra mặt đỏ, hạt thứ tư lại ra điểm 6, đèn tím mức không thể đen hơn. Lúc y gieo xúc sắc vốn đã động thủ cước mà vẫn không được, y chửi một câu, rồi nắm xúc sắc lên gieo lại. Mãi đến lần thứ 8 mới được bốn mặt toàn đỏ, vui mừng nói. <cười> Nguyên là ông trời muốn mình trước sau làm 8 việc lớn cho hoàng thượng. Lúc ấy mới cho không làm việc này. Đã làm được 7 việc lớn rồi. Giết ngào bái là việc thứ nhất. Cứu lão hoàng gia là việc thứ hai. Đứng trắng trước mặt hoàng thượng cứu giá trên ngũ đài sơn là việc thứ ba. Cứu thế hậu là việc thứ tư. Việc thứ năm là liên lạc với mông cổ tay dịch. Việc thứ sáu là phá thường đông giáo. Việc thứ bảy là bắt ngô ứng ngùng. Việc thứ 8 là Tiến cử Trương Dũng Triều Lương Đống Hóa Ngô Tam Quế Việc thứ 9 là Tấn công Nhã Khắc Tác Nhiều quá rồi, nhiều quá rồi Việc nhỏ không tính Việc lớn không nhiều không ít Giờ đúng 7 cái Lúc ấy cũng lười tính lại xem 7 việc nào mới là việc lớn Tóm lại là Đạo tử không có làm đâu Một là không làm quan Hai là không làm phản Vậy là tử làm cái gì Nghĩ tới, nghĩ lui Thì trở về Dương Châu là vui nhất Vừa nghĩ tới việc trở về Dương Châu bất giác trong lòng vui sướng gọi một tiếng người đâu y sai thân binh mang rượu thịt lên tự rót tự uống tính toán nên làm thế nào mới không có hậu ho để k Khan không phá người tới Bắc mà thiên địa hội cũng không ép mình cùng làm phản nữa muốn công chúa theo mình tới Dương Châu trời qua đất rượu thì nhất định nàng không chịu có điều muốn về Dương Châu mở kỷ diện chỉ e tô thuyên A Kha, Phương Di, một Kiếm Bình, Tăng Nhu đều không ưng thuận. Được, chúng ta đi một bước tính một bước. Lão tử gia sản có mấy trăm dạng lượng bàn. Không mở kỹ diện cũng không chết đói. Chứ là không có gì vui thôi. Đến buổi tiệc tối trong phủ, bảy vị phu nhân thấy y vô cùng cao hứng, cười nói xâm rang, chuyện trò vui vẻ khác hẳn dám vẻ đầu rỉ mấy hôm gần đây, đều hỏi. Có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Thiên cơ không thể tiết lộ. Công chúa hỏi. Hoàng đế ca ca thăng chức cho ngươi hả? Tăng Nhu hỏi. Đánh bạc thắng lớn phải không? Xong Nhi hỏi. Chuyện trong thiên điện hội không gây phiền phức chứ gì? A Kha nói. Hừ, gã khốn này nhất định lại vừa yếu cô nương nhà nào muốn cưới về làm phu nhân thứ 8 rồi. Di Tiểu Bảo chỉ lắc đầu. Các phu nhân hỏi giết Di Tiểu Bảo nói. Vốn ta không định nói Nhưng các cô nhất định muốn hỏi Đành phải nói ra thôi Bảy dị phu nhân dừng đũa lắng nghe Di tiểu bảo nghiêm trang nói Ta làm quan lớn được phong tới trước công Và một chữ cũng không biết Quả thiệt rất không ra cái gì Ta định bắt đầu từ ngày mai học chữ làm răng Thi trạng nguyên làm hàng lăm Bảy dị phu nhân ngớ mặt nhìn nhau Rồi cười ầm lên Mọi người đều biết dị phu quân này Giết người đốt nhà Trộm cướp lừa đảo Thì chuyện gì cũng làm được Nhưng trên đời có một chuyện duy nhất y không làm được là đọc sách, biết chữ. Sáng sớm hôm sau, Phủ Thuận Thiên tới bái phỏng, nói dâng lời dụ của Thượng Cấp. Biết Hoàng Thượng quỷ phái Di Công Gia tra xét việc Trung Thành bá Phùng Tích Phạm Thất Tung, nên dội tới hầu nghe lệnh. Duy Tử Bảo nhớ mày hỏi, Nhà môn phủ thuận thiên, người có rất nhiều bổ khoái công sai, Giờ mấy hôm nay đã tra xét ra manh mối gì rồi. Duyên tri phủ nói, Bẩm công gia, Phùng tước gia thất tung, Sử tình mười phần hiu khê, Tì chức mấy hôm liền, Đốc phúc bọn bổ khoái công khai điều tra, Bí bật dò hỏi, Nhưng chẳng không có chút đầu mối nào, Quá thật vô cùng lo lắng. Hôm nay được biết hoàng thượng có đặc chỉ khâm mệnh, Duy công gia chủ trị, Ti chức mừng còn hơn được thăng bông ba cấp Vì công gia là đại thần anh hùng tài năng để nhất của bản triều Lên ngửa coi quân, xuống ngửa coi dân Bất kể đại sự khó khăn tới đâu mà vào tay công gia Cũng lập tức trồi chảy thông suốt Ti chức được theo hộ công gia tra xét vụ án này Quả thật tổ tiên tích tức Trong nha môn của ty chức ai cũng để tay lên trán ca tụng Đều nói thế thì hay rồi Chúng ta dưới cây to có bóng mát rồi Vì công gia xuất mã ngay bọn quỷ la sát cũng bị đánh tơi bởi cấm đầu chạy trốn. Còn sợ không tra sát ra được nơi hạ lạ của phùng ba thước sau. di tiểu bảo nghe viên tri phủ hết lời tân bốc, nói thật mười phần dễ nghe. Nhưng thật ra là đẩy hết trách nhiệm qua dai mình, nghĩ thầm. Không biết xác phục tích phạm chung ở đâu. Nữa. Tối này phải dùng quá thi phấn tiêu quỷ, được để người ta thấm được chui. Chỉ cần không có chứng cứ thì không ai trúc tội lên đầu mình được. Lẽ ra tôi tiêu quỷ cái xác sớm rồi. Vì phải hôm nay bận quá nên không nghĩ tới cái chuyện này. Nhưng trước mặt hoàng thượng thấy gì mà đưa ra. Chuyện hoàng thượng sai xử. Tiểu quế tử ta không phải quá lát. Chứ trước đây không có chuyện gì. Không có kết quả hồi báo. Phu nhân trung thành ba hàng ngày cứ sai. Người tới gia mô của ti chức ngồi y ra không đi. chờ để đòi người. Ti chức quả thật khó mà ứng phó. Hôm nay phùng phủ lại tới báo. Nói mỗi người tiểu thiếp của ba gia tên Lan Hương. Thì đó trốn đi với một tên Mã Phu. Cũng đi không ít nữ trang vàng bạc, nếu trùng thành ba, còn không biện thân, trí e tỷ thiếp nô bọc trong nhà sẽ trốn sạch không còn một ai. Không biết phùng tích phạm trốn ở đâu để phong lưu khói lạc. Người hãy phái nhiều người tới các ổ điếm, tra xét, đi uống rượu đánh bạc chơi gái không chịu về nhà, vợ bé trốn theo người khác, tính ra cũng đáng kiếp. Dân dân, theo lẽ mà nói nếu cùng tước gia chơi bời ở đường qua ngõ liễu, thì qua nhiều ngày rồi cũng nên về mới phải. Điện đó khó nói lắm, thằng khốn phùng tích phạt là một cái con quỷ già hiếu sắc, không phải bậc chính nhân quân tử như lão huynh. Thôi ổ điem chỉ chơi một ngày nữa buổi thôi đâu. <cười> chức không dám, tỳ chức không dám. Đúng lúc ấy, trung thành bá phùng phu nhân sai anh em bà ta đưa tám món lễ vật tới, nói muốn dập đầu lạy vi công gia để cảm tạ vi công gia đa xuất ca án. Dị tiểu bảo dặn cản lại không cho cầu gặp, lễ vật cũng không nhận. Thần binh vào báo Bảm Đại Nhân Người có phòng gia rất vô lễ Lúc về công cường cười nhạt Nói nào là có oán báo án có Hù báo thù Lại nói hoàng thượng đã biết được rất nhiều chuyện Cuối cùng chân tướng sẽ bọc lỗ Người khác đừng mong đem hai tay che mặt trời Giấu giếp thiên tử thánh minh Bảm Đại Nhân Người ấy to gan dám tới cổng chúng ta gây sự Lúc ấy bọn tiểu nhân chỉ muốn tác ngay vài cái Hôm trước trám người ở Pháp Trường Tên thân binh này cũng tham gia vào việc ấy Nghe người của phùng phủ ăn nói ghê gớm, tựa hồ đã đoán được nội tình, nên bất giác trong lòng run sợ. di Tiểu Bảo có tật giật mình, bất giác hơi biến sắc, nghĩ thầm. Vụ này dở lỡ ra, chỉ e trò lòe biệt không bại lộ con sông. Còn bà nó, phòng tích cảm đã bị lão tử giết chết. Chẳng lẽ lão tử lại sơ mũ vợ con ba chết rồi sao? Đột nhiên y nghĩ ra được chủ ý, lập tức mặt mày rạng rỡ. Nói tiếp viên tri phủ. Quý phủ đừng đi dội, cứ ngồi đây đợi ta một lúc. Rồi quay vào nhà trong, gọi đội trưởng thân binh tới, dặn dò như thế, như thế. Viên đội trưởng thân binh dân dạ quay đi. Viên tiểu bảo quay ra đại sảnh, nói. Hoàng thượng sai ta lo liệu chuyện này, chúng ta lành hô tại nhờ tận tâm kiệt lực báo đáp chúa, chúng ta hãy tới vùng gia Tra xét. Chung thành bá Thất Tung tại sao phải Tra xét nhà y? Dụ án này 10 phần khó khăn, chúng ta hỏi kỹ từng người từng người lớn nhỏ trong vùng gia thì có được manh mối cũng chưa biết chừng. Dạ, ý công gia rất đúng, ty chức thật ngu xuẩn, thủy chung không nghĩ tới. Thật ra, với một chức tri phủ nhỏ nhoi như y thì làm sao dám tới phủ trung thành bá Tra xét? Đồng thời trong nhà môn Phủ Thuận Thiên từ trên xuống dưới Ai cũng biết Phùng Tích Phạm là kẻ đối đầu với phủ diễn đại tướng quân Di Công Gia Người này thất tung Mười phần có tới 89 là do Di Công Gia sai người hại chết Di Công Gia là bề tôi được tin cậy nhất trong triều lúc bấy giờ Tay cầm binh quyền Ai dám to gan tới đập rùi trên đầu cọp Cho nên điều tra vụ này không ai dám làm rõ sự thật Chỉ mong kéo dài ngày tháng Sau cùng không kết thúc được thì kết thúc đuôi. Lúc ấy Diên Tri phủ nghĩ thầm, vị công gia chết thuộc gia, còn muốn tới làm khó người nhà y, cùng phu nhân cũng qua không hiểu biết, lại sai người tới cửa ăn nói bự bãi, cùng khò cách công gia nổi giận. tiểu bảo hội đồng với Tri phủ Thuận Thiên, ngồi kiệu tám người khiêng tới phủ Trung Thành bá, chỉ thấy mấy trăm tên thân binh đã vi kính dòng trong dòng ngoài, vào tới trong phủ. Đội trưởng thân binh bước lên bẩm Bẩm đại nhân Người nhà phùng gia tất cả có 97 người Đều đang ở tay sảnh chờ đại nhân ta hỏi Bẩm đại nhân Công đường đặt bên trong sảnh Duy Tiểu Bảo bước vào đông sảnh Thấy bàn ghế hỏi cung đã xếp đặt đâu vào đấy Lúc ấy ngồi vào ghế giữa Bảo Tri Phủ ngồi phía dưới bồi tiếp Thân binh dắt một cô gái trẻ tuổi vào Tuổi khoảng 23-24 Cũng khá xinh đẹp Tha thước quỳ xuống trước công đường. Di tiểu bảo hỏi. Cô lại. Cô gái nói. Tiện thiết là tiểu thiết thứ năm của bác tức đại nhân. Mời đứng dậy. Ngồi đi. Chứ cô quỳ trước mặt ta thì ta không có dám nhận đâu. Cô gái kia ngần ngừ không dám đứng lên. Di tiểu bảo bèn đứng lên cười nói. Cô không đứng dậy thì ta cũng phải quỳ xuống trước mặt cô. Cô gái cười duyên một cái rồi đứng lên. Di tiểu bảo mới ngồi xuống. Diên tri phủ nghĩ thầm. Vì công gia đối với người trong phục gia không hề hung dữ Có điều mê sắc thì rất không trang trọng của tên là gì? Tôi tên Quốc Phương di tiểu bảo hít hít mấy cái, cười nói Hi <cười> hi, tên đẹp quá à. Chẳng trách gì cô vừa bước vào ơi ta nói ở đây nó sực nước mùi quá Cúc mà Quốc Phương lại cười một tiếng, nủ niệu nói Công gia nói đùa rồi di tiểu bảo nghiêng đầu mẹo cổ nhìn nàng một lúc rồi hỏi Nghe nói trong quý phủ có một vị di nương bỏ trốn phải không? Đúng vậy, thị Tên Lan Hương. Ha, con tiện nhân đó thật vô sĩ Ông chồng đột nhiên không thấy đâu, trốn theo người đàn ông khác. À, kể ra về tình nó cũng có thể tha thứ, chưa chắc chưa chắc. Rồi quay qua hỏi viên tri phủ, chưa chắc chưa chắc, chưa chắc cái gì sai á? Tri phủ nói: Bấm công gia chưa chắc quá sai." <cười> Đúng rồi, chưa chắc quá sai. Cúc Phương tỷ tỷ, sao cô không bỏ trốn?" Diên Tri phủ nghe thấy, lập tức cao mày nghĩ thầm. Tên này từ cả lúc cả không ra lời lẽ gì nữa, tại sao lại nói ra hai chữ tỷ tỷ ấy? Cúc Phương cúi đầu, nhưng liếc Di tiểu bảo một cái. Di tiểu bảo rất vui vẻ, giống như đang tới chơi trong ổ điếm, cười nói: Cô có biết hát cái bài thập à?" Câu nói đã ra tới miệng, nhưng nuốt xuống cũng nhanh, quay qua xài thần bình. <cười> thưởng cho cô Cúc Phương này 20 lượng bạc. Bí Tinh Thưng binh đồng thanh dạ ran, nói lớn: "Tạ nhân có thưởng, bao cả ơn đi." Cúc Phương khép nép, chúc câu vạn phúc, rồi nũng nói: "Đa đại gia." Té ra cô ta vốn là kỹ nữ xuất thân, người ta vừa thưởng tiền, cô ta tập quán thành tự nhiên, gọi luôn công gia là đại gia. Với tiểu bảo lại gọi người nhà phụng gia tới hỏi cung, đều là phụ nữ. Người trẻ tuổi xinh đẹp thì y hỏi lung tung một hồi Người già mua xấu xí thì y chửi xối xả một trận Nói họ không biết hầu hạ bá cướp chu đáo Đến nỗi y bỏ ra ngoài phong lưu khoái hoạt Không chịu về nhà Hỏi được nửa giờ viên đội trưởng thân binh bước vào trong sảnh Tới đứng sau lưng Di Tiểu Bảo Di Tiểu Bảo lại hỏi quấy quá thêm hai người Rồi đứng lên nói Chúng ta đi các nơi xem xem Rồi dắt tri phủ Văn án phủ thuận thiên đội một bộ khoái, thân binh vào từng gian sảnh đường, phòng ốc tra xét. Tra xét hết phòng thứ 3 qua phòng thứ 4, đám thân binh theo lệ dốc rương đổ hòm ra tra xét. Một tên thân binh chợt a một tiếng, lấy ra dưới đáy rương một lưỡi dao, trên dao có nhiều vết máu đã khô. Y quỳ một chân xuống, hai tay nâng lưỡi dao lên, nói: "Bẩm đại nhân, tìm được một vật khủng khiếp." tiếp tục xét." Di tiểu bảo nói xong, Rồi quay qua nói với tri phủ Lão huynh nhìn tử xem Trên dao có phải là vết máu không? Viên tri phủ đón lấy lưỡi dao đưa lên mũi ngửi ngửi Quả nhiên thoang thoảng có mùi tanh Bèn nói Bẩm công da giật như là báo Trên mũi lưỡi dao này có một chỗ khuyết Là dao gì vậy? Viên dân án phủ thuận thiên nhìn kỹ một lúc Nói Bẩm công da là dao cắt cỏ dùng trong chuồng ngựa À thì ra là vậy Viên đội trưởng thân binh sai thuộc hạ Múc một gánh nước vào đổ xuống đất Di tiểu bảo hỏi Để làm gì vậy Bảm đại nhân Nếu chỗ nào đã bị cuốc lên Đất không rắn chắc Thì nước sẽ thấm xuống mau hơn Chưa dứt lời Thì thấy nước dưới gầm giường Đã mau lẹ thấm xuống đất Bọn thân binh đồng thanh reo hò Khiên chiếc giường ra Lấy cuốc chim và sẻn đào xuống Không bao lâu đào lên được một cái xác chết Cái xác này không có đầu, cũng đã thối rửa, rõ ràng đã chết nhiều ngày, trên người mặt công phục tước bá. Duyên tri phủ vừa nhìn thấy liền kêu lên. Đây, đây, đây là, đây là phòng tức gia. Hả? Là phòng tích phạm hả? Làm sao quy nhận ra được? Dạ, cậu phải tìm ra cái đầu mới có thể định án. Rồi quay qua nói với Duyên đầu mục bổ khoái. Đây là phòng của ai? Để tiểu dân đi hỏi liền. Rồi qua Tây sảnh, gọi một người nhà phùng gia ra hỏi. Té ra đó là phòng của Lan Hương đã bỏ trốn. Viên đồng một bộ khoái nói. Bám công gia, bám phủ đại đại dân, lưỡi dao cái án là dao cắt cỏ trong chùa ngựa. Người dắt Lan Hương bỏ trốn là mã phu trong phủ trên hình tứ, để tiêu nhân xuống chùa ngựa tra xét. Mọi người xuống chùa ngựa tra xét một lượt, quả nhiên đào được ghế máng cỏ một cái đầu người, bèn mời phùng phu nhân tới nhận xác. Quả đúng là phùng tích phạm không nghi ngờ gì nữa. Lúc ấy bèn lập biên bản là phùng tích phạm bị người ta dùng dao giết chết, đầu một nơi, thân một nẻo. Lúc ấy người nhà phùng phủ đều từ Tây sảnh đổ ra, trong phủ tiếng khóc gian trời, ai cũng chửi mắng hình tứ và lan hương nhẫn tâm giết chủ. Tin tức truyền ra không đầy nửa ngày, trong thành Bắc Kinh đâu đâu cũng xôn xao bàn tán. Duyên truy phủ vừa xấu hổ vừa cảm kích, nghĩ thầm, nếu không phải là duy công gia phá án mau lẹ thì e tiền trình của mình khó khăn rất lớn. Hết lời tạ ơn xong, một mặt phát công văn tróc nã hình tứ và lang hương giết chủ bỏ trốn, một mặt báo cáo lên thượng ti. Chỉ có duyên đầu một bộ khoái trong lòng nghi ngờ, thấy chỗ cổ bị chặt rất ngay ngắn, dường như là bị khoái đau chứ không phải dao cắt cỏ chém lại thấy dấu đất chỗ chôn xác và chôn đầu còn rất mới, rõ ràng vừa mới đào lên, không phải đã chôn mười mấy ngày. Nhưng Di Công gia phá cho y một dự án lớn như thế, quan trên khao thưởng hậu tứ, phùng phủ lại đưa y không ít tiền bạc, bảo y mau lẹ kết thúc dự án, đừng để thân nhân họ phùng tới nha môn nói ra nói vào. Y cũng đã vô cùng nghi ngờ, nhưng làm sao nói ra nửa câu, chỉ một mình ngẫm nghĩ đục trả thét trong phủ, thân binh của di công gia canh giữ các nơi không cho ai đi lại. Họ muốn giới làm bằng chứng thật quá dễ dàng. Được nói là chôn một cái xác xuống đất, cho dù chôn 100 để 8 cái cũng không phải là khó. thân mến chúng ta đã theo dõi phần 91 bộ truyện Lộcỉ ký của nhà văn Kimung mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV giao thông fm91 megaH của đài tiếng nói Việt Nam và các bạn cũng hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc đọc Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt